Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây hey, có lẽ là mình sẽ chạy bên Youtube nha các bạn Hello Ngọc Cạo Hello Lạc Gia Long Trình phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đợi lát xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quảng ngãi tốn và fanpage truyện đêm khuya anh hello bé dung bé vọng nguyệt kính thưa quý vị và các bạn à, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau đó à, đã trở thành một cái thói quen đối với các bạn và cũng là một cái thói quen đối với mình à, chúng ta Sẽ đến với một tác phẩm chuyện ma ngắn Của tác giả Ngô Đồng Các bạn nếu như các bạn còn nhớ Thì tác giả Ngô Đồng là một tác giả viết Cái dòng chuyện ma có thật thực tế Đường đại nó rất là ấn tượng Nó, nó rất là Ghê rợn, Ấn tượng và có cái, cái, cái sự ám ảnh Cái độ ám ảnh rất là cao Thì ngày hôm nay tác giả Ngô Đồng Sẽ gửi tới chúng ta một bộ chuyện Ma ngắn một tập mang tên là Có quỷ Ngồi trên cổ Để tương tác uh, trực tiếp với tác giả Ngô Đồng thì các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả mà Tụn Gián ở dưới phần mô tả của video. Và có lẽ là một chút nữa tác giả Ngô Đồng sẽ vào tương tác với anh chị em ở bên fanpage thì mình sẽ game bình luận lên. Uh, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma kinh dị. Mang tên Có Quỷ Ngồi Trên Cổ của tác giả Ngô Đồng. Khoa mỹ thuật mặc dù chưa bao giờ tổ chức các cuộc thi bầu chọn hoa khôi nhưng ai cũng phải công nhận rằng Ngân là hoa khôi của Khoa. Đừng nói là hoa khôi của Khoa ấy mà cho dù là hoa khôi của cả trường có khi cũng chẳng ai phản đối. Ngân rất đẹp, nhiều người còn đùa rằng cô nên đổi khai sinh thành Tây Thi đi. Nếu như đưa cô xuyên không trở về thời cổ đại Thì có khi cô cũng là hàng mỹ nữ hàng đầu, ít người sánh nổi. Ngân có vóc dáng cao giáo, nước da trắng mịn, đường nét trên gương mặt hài hòa, sắc sảo. Bằng vòng ngoại hình của cô, tham gia các cuộc thi về sắc đẹp thì chắc chắn là cũng sẽ được lọt vào vòng sâu. Bởi vì Ngân xinh đẹp cho nên từ nam sinh cho đến giảng viên, không ai là không chú ý đến cô. lượt theo dõi của cô trên trang Facebook cá nhân. Lên đến vài chục ngàn người Những bình luận khen ngợi cô lan tràn khắp mạng xã hội Đại loại như là Ước gì được gặp Ngân Thi ở ngoài đời một lần Trời ơi cái Ngân xứng đáng là được lựa chọn là người người đẹp nhất Việt Nam mất Đấy Cô là cái mẫu phụ nữ mà tất cả người đàn ông nào, nào cũng muốn lấy làm vợ Này tránh ra anh em Tôi có bà Bích Tôi đưa hình cho mẹ tôi xem đó. Mẹ tôi nói bà ấy năm nay là hơn 70 tuổi rồi mà bà ấy chưa thấy có ai đẹp như cô ấy cả. Ấy là những bình luận mà Ngân bắt gặp rất nhiều dưới mỗi tấm hình mình post lên. Trong đó chỉ là những bức chụp hình thoáng qua, không có trang điểm tỉ mỉ, cũng không có thần thái ngút ngàn. Cô đẹp đến mức đã có vài công ty tìm kiếm người mẫu, những ngôi sao trẻ đến muốn đặt vấn đề cô hợp tác với họ thậm chí là có cả những tú ông tú bà đến dắt mối cho cô gặp gỡ đại gia. Họ nói là chỉ cần đi với họ một đêm là bằng người ta lao động cật lực đến cả nửa năm. Nghe những lời dụ dỗ ấy, cô sợ lắm và cũng may là cô không rơi vào vòng xoáy tăm tối ấy. Ngân đẹp tự nhiên nhưng không phải là tự nhiên mà đẹp. Còn nhớ lúc cô mới gọi